Thứ năm tuần thánh Lời Chúa theo Thánh Gioan, chương 13, từ câu 1 đến câu 15. Trước lễ vượt qua, Đức Giêsu biết giờ của người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và người yêu thương họ đến cùng. Ma quỷ đã gieo vào lòng Juda, còn ông Simon Iscariot ý định nộp Đức Giêsu. Đức Giê-xu biết rằng Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay người. Người bởi Thiên Chúa mà đến và sắp trở về cùng Thiên Chúa. Nên trong một bữa ăn, người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Giê-xu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy, người đến chỗ ông Simon Pharoah, Ông liền thưa với người Thưa thầy Thầy mà lại rửa chân cho con sao? Đức Giê-xu trả lời Việc thầy làm bây giờ Anh chưa hiểu Nhưng sau này anh sẽ hiểu Ông Phê-rô lại thưa Thầy mà rửa chân cho con Không đời nào con chịu đâu Đức Giê-xu đáp Nếu thầy không rửa cho anh Anh sẽ chẳng được chung phần với thầy Ông Simon Phê-rô liền thưa Vậy Thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân, mà cả tay và đầu con nữa. Đức Giê-xu bảo ông, ai đã tắm rồi, thì không cần phải rửa nữa, toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em, anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu. Thật vậy, người biết ai sẽ nộp người nên mới nói, không phải tất cả anh em đều sạch. Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giê-xu mặc áo vào, về chỗ và nói, Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không? Anh em gọi Thầy là Thầy là Chúa. Điều đó phải lắm. Vì quả thật, Thầy là Thầy là Chúa. Vậy, nếu Thầy là Chúa là Thầy mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau thầy đã nêu gương cho anh em để anh em cũng làm như thầy đã làm cho anh em Người biết mình sắp qua đời thường để lại di chúc cho con cái. Di chúc nói lên ước nguyện, lời nhắn nhủ hay lệnh truyền của người sắp ra đi. Có thể nói, Thầy Giê-xu khi biết cuộc khổ nạn gần đến, cũng đã để lại một di chúc kép cho các môn đệ dấu yêu. Ngài đã rửa chân cho các môn đệ, và nhất là Ngài đã lập bí tích thánh thể. Thứ năm tuần thánh là ngày chúng ta đặc biệt nhớ đến di chúc ấy Sống di chúc của Chúa Giê-xu là cách biểu lộ tình yêu đối với Ngài Trong cả hai biến cố rửa chân và bí tích thánh thể Thầy Giê-xu đều mời gọi các môn đệ tham dự cách tích cực Tham dự vào cái chết của Thầy bằng cách để cho Thầy rửa chân Hay tham dự bằng cách ăn uống mình và máu Ngài Hai biến cố trên không phải chỉ là chuyện xảy ra một lần bởi Thầy Giê-xu. Thầy mời các môn đệ cũng làm như Thầy và lập đi lặp lại những cử chỉ đó. Anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy. xuống phục vụ tha nhân và lãnh nhận bí tích thánh thể sẽ giúp chúng ta tham dự vào cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Muốn ở lại trong tình thương của Thầy Giêsu, cần giữ lệnh Thầy truyền. Mà đây là lệnh truyền của Thầy, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Hơn nữa, Thầy Giêsu còn cho ta một cách khác để ở lại trong Thầy. Ai ăn thịt và uống máu tôi Thì ở lại trong tôi Và tôi ở lại trong người ấy Thứ năm tuần thánh là ngày lễ của tình yêu Theo đúng nghĩa nhất Yêu là cúi xuống phục vụ Yêu là bẻ đời mình cho thai nhân như Thầy Giê-xu Ước gì chúng ta cũng được ở lại trong tình yêu của Giê-xu Nhờ biết yêu Lệ Thầy Giê-xu Khi Thầy rửa chân cho các môn đệ Chúng con hiểu rằng Thầy đã làm một cuộc cách mạng lớn Thầy dạy chúng con một bài học rất ấn tượng Khi Thầy bưng chậu nước Bất ngờ đến với các môn đệ trong bữa ăn Khi Thầy cúi xuống Dùng bàn tay của mình để rửa chân Rồi lau chân cho họ Chắc Thầy đã nhìn thật sâu vào mắt của từng môn đệ và gọi tên từng người giây phút được rửa chân là giây phút ngỡ ngàng và linh thánh lệ thầy giê xu thế giới chúng con đang sống rất thấm bài học của thầy chúng con vẫn sâu xé nhau chỉ vì chức tước và những đặc quyền đặc lợi ai cũng sợ phải xóa mình quên mình ai cũng muốn vun vén cho các tôi Bất chấp lương tri và lẽ phải Khi nhìn thầy rửa chân Chúng con hiểu mình phải thay đổi cách cư xử Không phải là ban bố như một ân nhân Nhưng kiêm hạ như một tôi tớ Từ khi thầy cúi xuống rửa chân cho anh Judah Kẻ sắp nộp thầy Chúng con thấy rằng chẳng ai là không xứng đáng cho chúng con phục vụ